các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với anh đến cục dân chính là được chứ gì được anh chờ em một chút chúng ta đi đến cục dân chính lần này nhất định phải mang giấy chứng nhận về tránh cho người nào đó chê cười anh vừa nghe nụ cười nhanh chóng đông cứng lại lập tức xưng mặt lên không đi sao cô có thể không quan tâm như vậy Cô cứ vội vã như vậy muốn phủi sạch quan hệ với anh sao? Lời nói rất khoát như vậy, không thể nghi ngờ chính là cầm con dao đâm vào trái tim không thể chịu nổi tàn phá của anh. Anh khẽ cắn răng, nói gì cũng không chịu đồng ý. Tại sao? Cô hỏi nghi, rốt cuộc anh có biết mình quyết định cái gì hay không? Không tin em lại không ly hôn với em, anh thật rất kỳ quái đó. Em đã mang thai con của anh, còn dám hỏi anh vì sao? Anh vừa giận vừa hờn gầm nhẹ. Cho đến bây giờ anh mới hiểu được, từ đầu đến cuối vẫn như không có người khác, vẫn luôn chỉ có một người đàn ông là anh Duy nhất anh mà thôi Những người đàn ông lượn lờ bên người cô tất cả đều thăm, muốn mãnh liệt, giữ lấy sắc đẹp của cô, bây giờ suy nghĩ lại thật đúng là ngu xuẩn Mình thiếu chút nữa lại vì những kẻ địch kia mà mất đi cô Nếu như trong lòng cô không có anh Sẽ không xa anh 10 năm mà thủ trinh cho anh Mặc dù cô không nói ra Nhưng anh tin tưởng vậy Thì ra là anh vì con mà tới Ánh mắt của cô ảm đạm Coi như thấy rõ ý đồ của anh Nếu như không có đứa nhỏ Anh sẽ không đến đây tìm cô Càng sẽ không chịu Càng sẽ không chịu Không đi làm thủ tục ly hôn Sự chua xót không nói nên lời Từ dưới đáy lòng tràn ra Mùi vị kia thật đau khổ, thật là đau khổ. Không phải, nghiêm hầm tức muốn ngất, vừa nóng vừa giận, giận cô không hiểu trái tim mình. Như vậy so với giết anh còn đau đớn hơn. Là vì em, em so với ngu ngốc còn đần hơn. Anh làm gì mà mắng người khác, cô nháy mắt mấy cái như cũng không hiểu ý anh. Bởi vì em đần đến không có thuốc chữa. Anh đứng lên phiền não, ở trong phòng không coi là lớn đi tới đi lui. Người một nhà có lời gì không thể nói, chịu uất ức tại sao không nói. Ngay từ lúc 10 năm trước em nên nói cho anh biết. Trường vẫn như chấn động, lảo đảo đi lui một bước. Cũng may học tủ sau lưng ngăn thân thể cô lại mới không đặt mông ngã ngồi xuống đất. Anh, em không biết anh đang nói cái gì. Mặt cô trắng bệch, cô cúi đầu, trột dạ quay mặt. Cho đến bây giờ em còn gạt anh Mẹ cũng đã chính miệng thừa nhận rồi Anh tiến lên cầm vai cô Có chút kích động nói Trường vẫn như kinh ngạc mở to mắt Hai chân không khỏi mềm nhũn Cho dù cô nghĩ như thế nào Cũng không tin lưu thủ quyên kiêu ngạo Sẽ tự thừa nhận trước mặt người nhà Chuyện xấu mình làm Nghiêm hâm nhìn vẻ mặt luống cuống của cô rốt cuộc khó nhịn mà ôm cô vào ngực Trời, anh nhớ người phụ nữ này biết bao nhiêu, thiếu chút nữa anh sẽ phải mất đi cô. Bà nội vì chuyện này nổi giận rất lớn, mẹ cũng thừa nhận sai lầm rồi. Bây giờ lôi kéo ba đến Trung Nam Bộ, đến một chỗ sẽ cầm hình em giữ người hỏi. Nói không tìm được em, tuyệt đối không về. Anh nhẹ giọng tự thuật chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Cố gắng duy trì giọng nói bình thẳng để tránh hù cô cùng đứa bé. Em nhẫn tâm nhìn hai lão già có nhà không thể về sao. Cùng anh về nhà, được không? Anh dịu dàng khuyên nhủ Cô không lỏng dạo sắt đá như vậy Đã cảm nhận được sự hối hận của mẹ chồng Cũng biết được trưởng bối chung quanh Vì cô mà bôn ba khắp nơi Thành thật mà nói Thật rất không nhẫn tâm Nhưng mình dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Hôn nhân là chuyện cả đời Mới đầu vì anh thay mình giải vây Cô có trọng cam kết thành vợ của anh Bây giờ lại muốn vì sự vất vả Của ba mẹ chồng mà quay về sao Chẳng lẽ nhân duyên đời này của cô Cũng chỉ có thể vì hoàn thành hy vọng Của người khác Không, cho dù đây là số mệnh Cuộc đời đã định cho cô Cô cũng tuyệt đối không thỏa hiệp Cô hít hít mũi, đứng vững bước chân Chậm chạp lại định ki... lại kiên định Đẩy anh ra Vẫn như Cảm giác cô lại muốn từ trong tay chạy đi, anh không tự chủ được, bắt cánh tay cô không thả. Nếu như anh cần đứa bé, sinh xong em sẽ đưa đến bên cạnh anh. Cô cúi đầu, cặp mắt ửng hồng nhìn chầm chầm vào bàn tay to anh đang nắm chặt tay mình. Trong mấy giây ngắn ngủi ở đây, cô đã nghĩ kỹ, đứa bé ở đứa bé lớn lên ở gia đình họ nghiêm sung túc có được tình yêu thương cùng tài lực tuyệt đối so với ở bên người cô tốt hơn rất rất nhiều mặc dù không muốn nhưng vì đứa nhỏ cô vẫn sẽ giao con cho anh về phần cô cứ như vậy đi đời này cũng không muốn đụng vào tình yêu nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net